chương bảy thi thể bị phân chia hạt thần phong ném đầu thuốc lá xuống đất rồi giẫm nát anh nhìn về nơi xa đã đầy người vây quanh nói tình huống lúc đó đi hạt thần phong nói xong rồi bước nhanh qua đó người phát hiện phần thi thể là từ kiệt con trai của quách chu đệ buổi sáng quách chu đệ đã đến trồng rau ở đây rồi nhưng nên chưa vẫn không thấy trở về con trai bà ấy lo lắng nên đã đi tìm Phát hiện quách chú đệ đã ngã trên đất Đã chết rồi phân thi thể đó ở ngay bên cạnh thi thể quách chú đệ Đây là thông tin cơ bản Có biết nguyên nhân tử vong Của quách chú đệ không chân hạ thần phong khá dài Nên phải mấy bước lớn đã nhanh chóng Đến được chỗ đám người tụ tập Biết rồi Quách chú đệ tuổi đã cao Buôn diễn huyết áp và tim mạch đều có vấn đề Bây giờ là bị kinh hãi Huyết áp tăng lên quá cao Ngã xuống đất trong thời gian dài Không ai phát hiện ra nên mới chết Nói một cách đơn giản thì có châu đệ Bị phần thiết thể này dọa chết Không người cảnh sát nào muốn nhìn thấy sự việc như vậy Muốn giữ là xảy ra án mạng Nhưng bây giờ bị án mạng lại dọa chết một bà lão vô tội Hạ Tần Phong gạt đám người ra xuyên qua giải phân cách Anh đông găng tay và ủng vào nhìn đông nghiệp ở cục cảnh sát Đang chụp ảnh ở một bên Chỉ với vài ánh mắt Hạ Thần Phong đã nhìn bao quát được toàn bộ hiện trường Nơi này đều là đồng ruộng Cho nên tầm nhìn rất rộng, Trừ một vài đống cỏ khô ở góc đường Dường như lướt mắt một cái là có thể nhìn thấy Chỗ mình vừa mới đậu xe ở bên đường Một tay đặt lên phần thi thể kia Sau khi đồng nghiệp trong cục chụp ảnh xong ta Điền dẫn theo mấy trợ lý đi lên Kiểm tra kỹ lưỡng thi thể quốc châu đệ Cơ thể nạn nhân vẫn còn ấm Các khớp xương vẫn còn linh hoạt Thời gian nạn nhân chết không có 2 giờ Dù vào kết mà cai mắt của nạn nhân Có thể thấy được tình trạng đầm rất huyết tán loạn Phía trong cẳng tay bên phải cái khớp xương cổ tay 12,5cm có vết xuất huyết dưới da màu xanh tím kích thước 2cm x 2cm. Ở giữa vùng da biến đổi có một lỗ kim châm, móng tay hai bàn tay xanh tím. Với các bạn có thể kết luận rằng nạn nhân xuất hiện cơn suy tim cấp tính dẫn đến tử vong. Quách trâu đệ tuổi cao, huyết áp và tim mạch đều có vấn đề. Khi huyết áp quá cao sẽ dẫn đến suy tim cấp tính, lại thêm tim quả quách chu đệ vốn không khỏe lắm lúc phát bệnh không được cứu chữa kịp thời rất dễ khiến bà tử vong. Lời quản anh Tạ Điền cũng xác nhận nguyên nhân tử vong mà công an địa phương nói với Hạ Thần Phong về cơ bản là như nhau. Người nhà có chủ đề đều vây bên ngoài giải cảnh báo, nhìn bác sĩ pháp y giám định trong nguyên nhân tử vong cơ bản, lập tức tiếng khóc vang trời. mấy cảnh sát cơ sở dường như không ngăn được lực lượng mấy người phụ nữ muốn xung quanh giải cảnh báo. Hạ Thịnh Phong thấy vậy liền cao mày. Cái chết quả quất châu đệ quả thực làm tâm trạng người ta nặng nề Tạ điện kẻ đứng dậy Bảo đồng nghiệp đưa thi thể quất châu đệ vào túi đựng thi thể rồi đưa đi Hạ thần phong đi đến gần phần thi thể kia Từ quân áo và dài ở hiện trường Đây là một đứa trẻ Mà phần thi thể này có lẽ là phần ngực Anh nhìn phương hứng xuất hiện phần thi thể Chuyển đống cổ khu kia đi Tạ điện nhìn hạ thần phong Cô đứng lên từ bên cạnh phần thi thể và rời đi nếu chỉ phát hiện một phần thi thể ở đây, với cần phải tìm ra những phần thi thể khác. nếu có thể phát hiện thêm nhiều phần thi thể khác ở đây, với chỗ này có khả năng chính là nơi vứt xác. mấy nhân viên cảnh sát đi lên định di chuyển đúng cổ khu đi, hạ tấn phong nhún đầu nói với tiểu đau. để mới đồng nghiệp trong cục mở động vòng cảnh báo ra, đừng cho quần chúng tới gần nơi này. vừa nãy vòng cảnh báo quá nhỏ, quần chúng xung quanh dễ dàng nhìn thấy thi thể. Nếu như nơi này vẫn còn phần thi thể khác Tất nhiên sẽ cũng gây ra sự hoang mang Hơn nữa nhìn thấy người lấy điện thoại di động ra Để biết họ sẽ để lộ ảnh chụp nơi này ra ngoài Như vậy sẽ không có lợi cho việc phá án Tiểu đau gật đầu Quen người dẫn trong mấy cảnh sát đồng nghiệp nới rộng dài cảnh báo Nào nào nào Đừng quanh thêm nữa Đi về đi Không có gì để nhìn cả Không chụp ảnh. Qua thời gian 10 phút Cuối cùng cũng nới được giải cảnh báo nơi này ra đồ động. Hạ Trần Phong nhìn xung quanh nói với nhân viên cảnh sát Truyền ra đi Cảnh sát ở xung quanh đều không dám trả lòng chinh thần Cành trường bên dưới dần dần hiện ra Theo sự di chuyển của đống cỏ Hai cánh tay, một cái chân Ta điện cao mày Cũng đến thành phố Tô Châu này nhậm chức lâu như vậy Trong thời gian mấy năm cũng chưa từng cảm thấy tức giận như bây giờ Nạn nhân vẫn là một đứa trẻ Đống cỏ bị chuyển đi cảnh sát ở hiện trường nhanh chóng chụp ảnh Nạn nhân là một bé gái, buộc tóc hai bên, miệng bị một cái túi buộc chặt, hai mắt bị băng dính dán lại, cả tí tệ bị chê làm chín phần. Với cảnh sát có sức chủ đựng kém, nhìn thấy cảnh tượng này, tay chân đều buồn đồn, cảnh tượng vô cùng thế tạm dường như chỉ xuất nhận trong sách hoặc là trong các vụ án kinh điện. Nhưng khi chính mình đối mặt với cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, sự khó chịu trong lòng không phải là cảm giác có thể hình dung mọi người yên lặng siết chặt nắm tay thi thể đều bị bao bọc bởi một vòng tròn bí ẩn, vòng tròn này được vẽ bằng phấn vôi, bên trong có hoa văn rất rườm rà lộn xộn. chụp thật kỹ những hoa văn này không được bỏ sót chút nào. hạ Thần Phong có cảm giác vòng tròn này mới là trọng điểm để phá án. Tạ Điền im lặng cho đến khi chụp ảnh xong cũng mới đi đến phía trước kiểm tra qua. có lẽ là một nạn nhân. hạ Thần Phong gật đầu. Tình Linh đã không phải làm khám nghiệm tử thi đơn giản nữa rồi. Tạ Điền cúi đầu dẫn dò trợ lý, sau đó dẫn trợ lý cho phần thi thể vào trong túi đựng thi thể, chuẩn bị mang về khám nghiệm. Tạ Điền đi rồi, nhưng ngài Thần Phong vẫn ở lại đây. Tiểu Đao và một nhóm đồng nghiệp đang kiểm tra vùng đất xung quanh đồng ruộng. Sau khi phần thi thể bị mang đi, hình ảnh hoàn chỉnh và phần dưới thi thể đều hiện ra. Hạ Thần Phong lấy điện thoại di động chụp lại hình ảnh. Đây là hình tròn được tạo thành bởi bột vôi. Xung quanh vòng tròn bên trong có bao vòng tròn nhỏ, Mà ở giữa lại là sao năm cánh Giữa ngôi sao năm cánh có một chữ Phần đầu đặt ở phía trước chữ đó Vì bị máu ngấm vào Nên một vôi đâm mờ đi Rất khó để nhận ra chữ gì Rốt cuộc hình ảnh này đại diện có điều gì Tại sao lại ra tay Độc ác với một đứa trẻ như vậy Mấy ngày nay Thành phố Tô Châu đều không có mưa Bùn đất trên đồng ruộng này đều rất khô cứng Cho dù muốn tìm mấy dấu chân có giá trị Cũng không tìm được tìm thêm một vòng nữa, tất nhiên là không phát hiện được manh mối gì. tiểu đào soa eo theo hôn hền đi qua đó. đã hỏi xung quanh một lượt rồi, mấy ngày nay mọi người đều không để ý đến mảnh dụng này, hơn nữa quanh đây cũng không có manh mối giá trị nào. hạ thần phong nhìn hình lách kia. trước tiên xác định thân phận nạn nhân, nhưng quần áo thì chắc hẳn gia cảnh nạn nhân không tệ. xem xem khoảng thời gian này có người nào báo án trẻ em mất tích không? Chương 72 Đứa trẻ bị mất tích Bình thường trẻ con mất tích đều sẽ báo án Sau khi tra ra được thân phận của nạn nhân rồi xem xét tình huống sau Tuy hạn thần Phong đã chuẩn bị xong Nhưng đến lúc chẳng bằng anh vẫn xem một số tin tức liên tin ở trên mạng Anh bóp bóp sống mũi đều tiểu đau mang báo cáo vụ mất tích về Anh Phong, chủ nhiệm ta muốn anh qua đó một chuyến Hình như cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó Một nhân viên cảnh sát nhận được điện thoại của trung tâm khám nghiệm tử thi truyền lời cho Hạ Thần Phong. Ban đầu, Hạ Thần Phong hy vọng Tiểu Đao đi thảo luận với Tạ điện Nhưng bây giờ Tiểu Đao không có ở đây, hình đối vụ án này ác liệt như vậy. Cuối cùng, anh đứng dậy rồi đi đến trung tâm khám nghiệm tử thi. Đi vào trung tâm khám nghiệm tử thi, nơi này trần gặp mùi của pháp môn và dung lịch sát khuẩn. Đi đến phòng để phần thi thể, một mùi máu tươi sụp thẳng vào mũi. Hàn Thần Phong nhận lấy khẩu trang Do người bên cạnh đưa cho Anh đi đến bên cạnh Tạ Điển đang làm việc bên bàn Có phát hiện gì không Tạ Điển nhức lưng mạnh lên Có Nói xong Tay đông găng tay dính máu chỉ vào thi thể nói Anh xem mấy mặt cách này đều rất bằng phẳng Kể cả quần áo của cô bé hung thủ bình thường Khi chặt xác đều là quần áo vứt vương víu Khi chặt xác đều vì quần áo đất vương bưu mà cởi quần áo nạn nhân ra trước rồi mới ra tay nhưng đó đám hung thủ này không làm như vậy đối phương chặt luôn cơ thể nạn nhân mà không cần cởi quần áo cho nên dụng cụ chặt sát hẳn là một loại dụng cụ có kích thước khá lớn hình tượng còn là máy có độ sắc bén rất cao nếu không thì không thể tạo ra mặt cắt bằng phẳng như vậy hạ tần phong cúi xuống phần chi thể đã được tạo đền đặt lên trên mặt bàn dựa theo vị trí vết cắt kia đất bằng phẳng giống như tạo điện nói Cho dù là vết tích trên khớp xương cũng nhẵn bóng Công cụ bình thường chắc chắn không thể tạo ra mặt cắt như vậy Đã xác định được nguyên nhân của cái chết chưa? Nạn nhân chết rồi mới bị cắt sát Hay lúc còn sống đã bị chặt rồi Phải xác định nguyên nhân cái chết mới có thể biết được Tạ Điền gật đầu đi sang một bên Tuy ở đây đã biến thành mặt cắt Nhưng vẫn có thể nhìn ra được rằng Nạn nhân bị dây thừng xiết chết Có thể nhìn thấy dấu vết ở sau tay, dưới từng làm từ sợi gai Chúng tôi phát hiện ra ở vết xếp sau tay có một vật có chứa sợi gai Vật có chứa sợi gai Hạ Thần Phong ghi nhớ mấy điểm này, ta điện gật đầu Mày vải trong bệnh nạn nhân cũng là vải có chứa sợi gai Chúng tôi vẫn tiếp tục kiểm tra xem có thể phát hiện ra điều gì mới không Băng dính dính trên mặt nạn nhân là băng dính công nghiệp bình thường Trên đó không có dấu vân tay nào cả Thời gian tử vong của nạn nhân có lẽ là 3 ngày trước, chúng tôi phát hiện máu không thuộc về nạn nhân trong bóng tay của nạn nhân, bây giờ đang làm xác nghiệm. Tạ điện quay người đi sang chỗ khác, nơi đó để quần áo lột từ trên người nạn nhân. Đây là quần áo trên người nạn nhân, trong túi áo có một thanh sô-cô-la có hình cái cây, tôi nhớ vào ngày 12 tháng 3 cũng là ngày lễ trồng cây, ngày đó trung tâm thành phố có một số hoạt động tặng sô-cô-la. Tạ Điền muốn nhìn Hạ Thần Phong nhưng cố gắng chịu đựng, sau khi nói hết những lời cần nói cô lại im lặng. Lát nữa tôi sẽ bảo triều viên đưa báo cáo sang chỗ anh. Hạ Thần Phong nhìn vật chứng, một lát nữa những vật chứng này mới được đưa đến cho mình, nhưng Tạ Điền nói nhiều thông tin có ích như vậy cũng là sự tiến triển rất tốt rồi. Chỗ chủ đau lại tiến hành rất chậm, tuy chỉ là tìm một người... Nhưng trong hệ thống lưu trữ thông tin của cảnh sát thành phố Tô Châu Không tìm thấy báo cáo mất tích Cho nên chỉ có thể mở rộng phạm vi Cuối cùng tìm được người phù hợp căn cứ và quần áo trên cơ thể nạn nhân Tôn Nhã của thành phố Hải Châu 13 tuổi Bắt đầu không liên lạc được từ hôm kia Người nhà đã báo cảnh sát rồi Hệ thống lưu trữ thông tin cũng đưa ra báo cáo mất tích Từ các con đường khác nhau Tiểu đào đã thông báo cho bố mẹ của Tôn Nhã rồi tự mình mang tài liệu về là xác định được thân phận của nạn nhân, tôn nhã học sinh lớp 5 trường tiểu học sùng thiên thành phố hải châu, bao hôm trước đánh nhau với bạn cùng lớp ở ngay trong trường, làm bạn bị thương. Sau khi bị thầy giáo kiểm điểm liền mất tích, người nhà đã báo cảnh sát rồi nhưng vẫn chưa tìm được. Thành phố hải châu, hạ thần phong nhìn tấm mảnh tiểu đau đưa cho, đứa bé trên tấm mảnh đúng là nạn nhân, nhìn bé gái cười đặn đỡ trên tấm mảnh bây giờ đã biến thành từng miếng thi thể nằm trên bàn. Sự thái độ này e là người nhà Đứa trẻ không chấp nhận nổi Thông báo cho người nhà chưa Hạ Thần Phong bỏ tấm ảnh xuống Mặc dù trong lòng cũng rất đau lòng Nhưng bắt đầu từ khi làm cảnh sát tự ra anh đã gặp rất nhiều trường hợp Người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh Tiểu đao cầm lại tấm ảnh Đã báo rồi ạ Từ thành phố Hải Châu đến đây Có lẽ mất 3 giờ đồng hồ 3 giờ đồng hồ Nếu có thể làm được chút gì đó cho đứa trẻ này Tìm được một chút manh mối Đối với người lớn mà nói cũng là một lối thoát Hạ Thần Phong cầm bút đen lên Viết lên bàn trắng Ngày 12 tháng 3 Ngày 12 tháng 3 là ngày mà cô bé Tôn Nhãn này Đến trung tâm thành phố Tô Châu Sau đó để một tấm mảnh ở bên cạnh Phía trên là một thanh sô-cô-la Rất giống một trái cây Nó còn được để cho một chiếc túi Nhưng chiếc túi vốn trong suốt đã bị dính máu tươi Tập hợp các anh em lại Chúng ta sắp xếp lại tình tiết vụ án Thủ đoàn của hung tù lần này rất tàn nát. Những vụ phạm tội hết sức hung tàn như vậy rất ít khi xảy ra ở thành phố Tô Châu. Hơn nữa bây giờ trên mạng truyền ra một chút tin tức rồi, nhóm hạ thần phong phải phá án thật nhanh. Bây giờ trên mạng có một điểm chung, càng là điều anh muốn giấu thì càng bị bọn họ tưởng tượng không giới hạn. Để tránh xảy ra phiền phức lớn hơn, cục cảnh sát thành phố Tô Châu đã thành lập tổ chuyên án để phá vụ án 3 năm. Văn phòng thành phố Tô Châu chắc chắn lại có một đêm không ngủ Trước mắt Mạnh mối trong tay chúng ta không giàu Nạn nhân Tô Nhã 13 tuổi Là học sinh lớp 5 trường tiểu học dùng Thiên, thành phố Hải Châu Ngày 13 tháng 3 bỏ nhà ra đi từ trường học Có lẽ ngày 12 nạn nhân đã đến hiện trường hoạt động trồng cây của thành phố Tô Châu Tiểu Lâm Cô tìm một người đi cùng cậu đến đơn vị tổ chức hoạt động trồng cây hỏi xem Có phải có camera ghi lại hay ghi chép gì không Một người đàn ông cao to, to gật đầu, nghĩ chấp lại việc mình phải làm. Trước mắt, dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi, có thể xác định nạn nhân bị sợi dây có chứa sợi gai siết cổ mà chết. Chất liệu có lẽ giống với thứ đã buộc chặt miệng của bé, còn băng dính chai kín mặt nạn nhân thì tạm thời không có manh mối gì có giá trị. Thứ duy nhất đáng để chúng ta chú ý là công cụ chặt xác. Hạ Thành Phong phân phát ảnh cho mọi người. Mấy cảnh sát tin sự đều có màn nhìn bức vẽ, máu me trên đoạn chuột. Mọi người có tìm nhìn thấy Mặt tắt trên thi thể này rất bằng phẳng Khác với tội phạm chặt xác bình thường Đối phương trực tiếp chặt cả thi thể và quần áo Mấy cảnh sát có mặt tại hiện trường Đều là những người kinh nghiệm và thâm nhiên làm việc trong ngành Đừng nhiên nhiều sự khác biệt trong đó Có thể cắt thi thể sạch sẽ và lưu nát như vậy Chắc chắn cần dùng công cụ sắc bén hoặc là rất nặng Cho nên đây chắc chắn là một loại máy móc rất to Anh Phong Vậy hình vẽ chưa thì sao? Ở nước ta có rất ít hình vẽ như vậy Hình vẽ này đại diện cho cái gì? Hay là tôn giáo? Mời cảnh sát nói ra manh mối nghi hoạt của mình Hạ Tần Phong cầm bút đen Khoanh tròn lại hình tròn mũ hình trong ảnh Đúng vậy Đây có thể là trọng tâm của việc phá án Không chủ đặt đầu của nạn nhân ở giữa ở đây có một thứ gì đó chúng ta tìm cách khôi phục lại có thể sẽ biết được manh mối gì đó hữu ích tẩu đào, đào quay bút nhìn ảnh chụp của tôn nhã mọi người nói xem tại sao hung thủ lại muốn bịt miệng và mắt của cô bé mặc dù quần áo của nạn nhân đã bị phá hủy nhưng từ bức ảnh chúng ta có thể nhìn thấy quần áo trên người cô bé vẫn rất gọn gàng chỉnh tề dường như không có dấu vết của sự rãy rủa hơn nữa tôn nhã tự mình rời khỏi hiện trường Mọi người có nghĩ ra nạn nhân quen với thông thủ không? Một cô bé sẽ không tự nhiên đi từ thành phố Hải Châu đến thành phố Tô Châu Mặc dù hai thành phố này gần nhau Nhưng cũng phải mất má tiếng đi xe đúng như là xe buýt. Còn phương tiện giao thông khác thì tôn nhã vẫn còn ít tuổi Không có chứng minh nhân dân để mua vé Nếu không đi đường sắt cao tốc Với con tàu điện ngầm thì sao? Đường sắt cao tốc quản lý tương đối ngâm ngặt Con tàu điện ngầm thì lòng lẻo hơn rất nhiều Mặc dù đi từ thành phố Hải Châu đến thành phố Tô Châu không tiện, nhưng chuyển tuyến 4 lần là có thể đến thành phố Tô Châu. Tiểu đau, tôi tập trung điều tra tạo điện ngầm đi từ thành phố Hải Châu đến thành phố Tô Châu vào ngày 12, những chúng tôn Nhã, kèm Trang xem xung quanh cô bé có người nào đáng nghi hay không? Bố mẹ của Tôn Nhã là giám đốc cấp cao của một công ty ở thành phố Hải Châu. Ngày thường hai người đều rất bận rộn. Những đơn dân về chăm sóc con gái cũng không được cẩn thận tỉ mỉ cho lắm. Vào ngày 12, mẹ của Tôn Nhã mắng Tôn Nhã vài câu vì một chút chuyện nhỏ vặt, nhưng không ngờ rằng Tôn Nhã lại mất tích. Ba ngày qua, bà luôn sống trong sự tự trách. Bà nghĩ khi nào tìm được con gái thì nhất định sẽ xin lỗi con, nhất định sẽ các công việc sang một bên để chăm sóc con gái. Từ khi chồng mình nhận được điện thoại của Cục Cảnh sát thành phố Tô Châu, bà cảm thấy có gì đó không bình thường, Tại sao sắc mặt của trùng bình lại khó coi như vậy Sau khi gần hỏi biết được chân tướng, Bà đánh ngất diều vì không thể chịu đựng được Bà được đưa đến bệnh viện Nhưng khi tỉnh lại Việc đầu tiên bà muốn làm Chính là đi đến cục cảnh sát thành phố Tô Châu Lúc hơn 9 giờ tối Tiểu đào thấy ba khuôn mặt tuyệt vọng Bọn nó chính là bố mẹ và người cậu của Tôn Nhã Con gái của tôi Tôn Nhã của tôi đâu Mẹ của Tôn Nhã được hai người đàn đông Đỡ mới đứng lên được Tiểu đau dúng mày lại nhìn bố mẹ của Tôn Nhã Bây giờ tâm trạng của bà không được ổn định Hay là đi nghỉ ngơi trước đi Tiểu đau không dám bảo đảm Nhưng nếu mẹ của Tôn Nhã biết cô bé chết thẳm Chắc chắn sẽ không chịu được Mẹ của Tôn Nhã nhìn chỗ đau Con gái của tôi Chắc chắn là các cậu đã nhận nhầm Chắc chắn đó không phải là con gái của tôi Đôi mắt của bố Tôn Nhã cũng đỏ hoe Đồng chí cảnh sát Các cậu, các cậu có chắc đó là con gái của tôi không? Nhìn vẻ mặt của bố mẹ nạn nhân, Tiểu Đao cũng không đành lòng nói cho họ biết sự thật Nhưng đó là chức trách của cậu, cậu nhắm mắt lại và gật đầu Mẹ của Tôn Nhã muốn còn một tiếng hy vọng, bà hy vọng điều này không phải là sự thật Nhưng khi Tiểu Đao gật đầu thì giống như có một cái bố nặng đệm xuống đầu bà Cho dù được hai người đỡ, lúc này cả bố và cậu và Tôn Nhã chìm trong sự tuyệt vọng Cảnh sát từ gần đó tiến đến đỡ ba người. Mẹ của tôn nhã đánh rất sỉu, đôi mắt bà nhắm nghiền. Mau đưa đến phòng y tế. Bố của tôn nhã cũng đi cùng đến phòng y tế. Còn cậu của cô bé thì thất thần ngồi trên ghế băng chờ. Cái khăn cầm trong tay đã ướt sũng. Hà Thành Phong bước tới, Vợ đưa cốc nước nóng cho cậu của tôn nhã. Người đàn ông giận lấy, tay vẫn còn hơi run rẩy. Tiểu nhã, sao lại, sao lại ra đung đỗ này chứ? Bố mẹ của Tôn Nhã đã lên xe cứu thương đến bệnh viện truyền dịch Ông có biết tại sao Tôn Nhã lại giờ nhà trốn đi vào ngày 12 không? Cậu của Tôn Nhã đưa tay lên lau mặt Biết Chị tôi đã tự trách mình rất nhiều Thật ra chuyện đó cũng rất đơn giản Bố mẹ của Tôn Nhã bận độn công việc Nên lơ là không có thời gian chăm sóc con mình Lúc còn nhỏ Tôn Nhã rất biết điều Nhưng càng lớn cô bé càng trở nên bướng bỉnh Chuyện lần này cũng rất đơn giản, lúc đầu bố mẹ của Tôn Nhã đồng ý cuối tuần đưa cô bé đi chơi, nhưng vì cuộc họp của công ty lên lại thất hứa. Trong lòng Tôn Nhã cảm thấy khó chịu nên đã nói mấy câu khó nghe, mà mẹ của Tôn Nhã thì cũng chỉ mắng con bé vài câu. Sau đó đến buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm của Tôn Nhã gọi cho bà, nói cả sáng nay không thích cô bé trong lớp học. Trước đây giáo viên chủ nhiệm của Tôn Nhã cũng gọi điện thoại cho mẹ của Tôn Nhã nhưng lần nào cũng không liên lạc được. Người nhà của Tôn Nhã đã lập tức đi tìm Nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của cô bé Hạ thần phong cau mày Ông có biết gia đình của Tôn Nhã có kẻ thù nào không? Câu của Tôn Nhã lắc đầu Chị gái và anh rể của tôi đều là người cuồng công việc Với cơ bản thì chỉ có đi từ công ty rồi về nhà Người thường cũng ít khi ra ngoài Tôn Nhã được nghỉ cũng chỉ đến chỗ của tôi Một cô bé dễ thương như vậy tại sao bọn chúng lại đỡ lòng nào ra tay cứ chứ cậu của tôn nhã vừa nói nước mắt vừa chảy xuống tục ngữ có đâu nước mắt đàn ông không dễ rơi nhưng bọn họ đã quên câu tiếp theo đó là chỉ vì họ chưa đến mức đau lòng nếu như cậu của tôn nhã nói đúng gia đình cô bé không có kẻ thù vậy thì có lẽ vụ án mạng lần này là do hung thủ đã tìm mục tiêu trước rồi mới ra tay không có thù hận với ai Vậy tại sao hung thủ lại ra tay tàn nhẫn như vậy với một đứa bé chứ? Hạ Thần Phong không nghĩ ra được Lẽ nào hung thủ thực sự là một tên biến thái giết người vì hắn ta muốn thế? Với cái hình vẽ này có ý nghĩa là gì? Hạ Thần Phong nhìn vào bức ảnh Scan ảnh vào máy vi tính Và bắt đầu tìm kiếm trên mạng Kết quả là chẳng tìm thấy một tình vẽ nào giống hệt như vậy Nhưng lại ra rất nhiều mẫu tương tự Tiểu đau đi đến bệnh viện cùng với bố mẹ của Tôn Nhã Bân độn làm việc đến hơn 3 giờ sáng mới trở về cục cảnh sát cậu áp Bố mẹ của Tôn Nhã cũng không có một chút manh mối nào Lần này đúng là một kim lấy bè rồi Đây không phải là lần đầu tiên hung thủ gây án Hạ thần phong dựa vào ghế của mình Hai chân cũng đặt lên cây ghế ở bên cạnh Trên người thì đang đắp một cái chăn Anh nhìn chăm chầm vào các manh mối trên bàn trắng hung thủ gây án rất sạch sẽ Căn bản là không để lại một chút manh mối gì Đây không phải là chuyện mà một tay mơ có thể làm được Kể cả nơi tốt nhất để vứt rác Địa hình cũng đã được nghiên cứu kỹ Không tủ biết rằng khu vực này dân cư thưa thớt Trung 74, án mạng liên hoàn Nếu không phải lần đầu tiên gây án Thì đương nhiên là trước đây đã phạm tội rồi Hạ Thần Phong ngồi dậy và đặt chân sang một bên Đầu đau, ngay lập tức thông báo cho các cuộc cảnh sát ở thành phố Tô Châu Tập trung điều tra các vụ án có nạn nhân là trẻ em Điều đau ngay cả ngáp cũng không dám Cơn buồn ngủ của cậu lập tức tan biến Vậy đối tượng của vụ án lần này là trẻ em Bây giờ Hạ Thần Phong cũng không thể kết luận Nhưng có khả năng đây là một bước đột phá Nếu Hạ Thần Phong đoán đúng Thì có lẽ vụ án này không hề đơn giản Người này đã có kinh nghiệm phạm tội Vì vậy lần sau lại càng hoàn hảo hơn lần trước Sáng sớm hôm sau Mọi người nhận được thông tin Đây có thể là một vụ giết người hàng loạt Các đồng nghiệp trong cục cũng sức tinh thần mà tập trung cao độ làm việc. lượng công việc của Tiểu Đao rất nhiều, mặc dù đã xác định được phương hướng, nhưng muốn tìm được bóng dáng quả tôn nhã trong video có nhiều người làm một chuyện không hề dễ. Tiểu Đao cả đêm không ngủ, phải dùng cà phê và thuốc lá để giúp giữ tỉnh táo. Bên cạnh tay đã đặt ngồi ngang mấy cốc cà phê và một hộp thuốc lá rỗng, cậu chớp mắt và tiếp tục nhìn chăm chăm vào máy vi tính đã lấy được video của ngày hội trồng cây cho thành phố. Một người đồng nghiệp cũng giống tiểu đào ngồi trước máy vi tính. Trong đôi mắt của hai người đều hiện tơ máu, chứng minh tinh thần mệt mỏi nhưng họ không thể nghỉ ngơi được. Tìm thấy rồi. Đột nhiên, một người đồng nghiệp ở sau lưng tiểu đào lên tiếng hô lên một câu. Tiểu đào nhắm mắt lại, hai chân dùng sức đạp mạnh một cái và hai tay cũng cùng lúc đẩy vào bàn để cái kết trượt ra phía sau. Cậu đến gần nhìn vào màn hình ở trong video, tôn nhã mặc áo khoác màu vàng, hai đầu lúc mày hơi giấu lại nhìn về phía xa. tào đao nhìn hình ảnh đó chỉ vào một góc của video. có video của chỗ này không? người đồng nghiệp đã mân mê máy tính nửa ngày. không có. trong video, cuối cùng tôn nhã đi về hướng đó, dáng vẻ rất tự nhiên. tìm trong camera giao thông ở bên kia đường xem có tìm ra được manh mối gì không? Tiểu Đào chắc chắn rằng bên cái đường có người mà tôn nhã quen Nhưng rốt cuộc người đó là ai Các đồng nghiệp trong cục cảnh sát đã chết tất cả camera giao thông Nhưng chỉ nhìn thấy tôn nhã lấy một chiếc xe lắp điện giả Tập trung điều tra chiếc xe này Tiểu Đào nhìn thời gian trong video Căn cứ vào thời gian đó để kiểm tra lại thời gian tàu điện ngầm rừng Cuối cùng cũng tìm được hành tung của tôn nhã Nhưng kỳ lạ là xung quanh tôn nhã không có bất kỳ người nào khả nghi Sáng sớm, Hạ Tần Phong đã đến phòng lưu trữ trong Cục Cảnh sát Trong đó có tất cả thông tin của các Cục Cảnh sát ở thành phố Tô Châu Đội trưởng Hạ, có lẽ đây là tài liệu mà cậu muốn tìm Nửa tháng trước, thành phố Tô Châu cũng có vụ án mạng trẻ em Hạ Tần Phong nhận tài liệu Bên trong có ảnh chụp và đứng dân là vụ án này vẫn chưa được phá Sáng nửa tháng rồi mà vẫn chưa phá được vụ án Nhân viên lưu trữ cầm lấy tài liệu rồi nhìn một lượt của anh này đã được điều tra, bây giờ vẫn còn đang được điều tra ở thị trấn Quảnh trong thành phố Tô Châu. đôi trường hạ có thể liên hệ với cục cảnh sát của thị trấn Quảnh. Thị trấn Quảnh là một thị trấn nhỏ gần thành phố Hải Châu, nằm trên một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ, mà thi thể này cũng được tìm thấy trong khu rừng của hòn đảo. Hạ Thần Phong kết hợp thông tin lấy được từ tài liệu ở thị trấn Quảnh, cùng với mô hình thi thể nạn nhân bị vứt vào phân tích chặt xác, thì thấy đều là cùng một người làm, vì vậy có thể kết luận đây là một vụ án giết người hàng loạt. Bây giờ đã có hai nạn nhân, có thể sẽ còn có nhiều hơn nữa. Hạ thần Phong không nắm chắc. Từ vụ án một người tử vong biến thành hai người, hai vụ án này đã được thành phố Tô Châu gộp lại để cùng điều tra, nhưng chút tìm thấy manh mối nào thì họ đã nhận được tin xuất hiện nạn nhân thứ ba. Mấy ngày nay tạ Đình đều không được nghỉ ngơi. Lúc này khuôn mặt của cô có chút xanh sau, cô cầm theo một hộp dụng cụ nặng trực xuống xe. Bước chân dừng lại, đầu óc cảm thấy choáng vắng Đến khi hoàn hồn lại thì thấy tay mình nhẹ bẫng Tạm điện dân đầu nhìn thì thấy hạ tần phong mang theo khuôn mặt như thường ngày đứng ở bên cạnh Trong tay cầm hộp dung cụ của mình Nếu cảm thấy không khỏe thì để tổ biên đi cũng được tạ điện đeo khẩu trang, đôi mắt khẽ cong lên Tôi đâu có yếu đuối như vậy, chỉ là do dạo này nghỉ ngơi ít, có vấn đề gì đâu Hạ thần phong dấu mày tỏ vẻ không đồng tình, đúng là vụ án bây giờ rất nặng nề, nhưng nếu tạ Điền vì vụ án mà rơi vào bản thân đến mức sinh bệnh, thì anh cũng không đồng tình. Nhưng anh nghĩ đến chuyện mình cần phải chú ý giữ khoảng cách với tạ Điền, nên chỉ có thể nói một câu. Chú ý giữ sức khỏe. Sau đó đi trước, cầm trong hộp đồ đi vào trong vòng cảnh báo. Lần này, mảnh thiết thể được một đôi tình nhân phát hiện ra, bây giờ hai người trẻ tuổi đó đang được lấy khẩu cung. Hạ thần phong lướt nhìn, đôi cảm thấy kỳ lạ. Bình thường mà đến cảnh này thì các cô gái sẽ sợ hãi, các chàng trai sẽ dũng cảm hơn. Những đôi tình nhân này thì ngược lại. Trên khuôn mặt của chàng trai hiện lên vẻ sợ hãi, ánh mắt lướt nhìn nơi phát hiện ra thi thể, hiện nhiên là đang nhớ lại cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Còn cô gái kia, mặc dù khuôn mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định. Cô vừa trả lời câu hỏi của cảnh sát, vừa vỗ vào cánh tay của bạn trai mình dường như là muốn so dịu tâm trạng của bạn trai Đây đúng là một cảnh tượng kỳ lạ Hạ Thần Phong chỉ lướt nhìn Bước chân đành không dừng lại tạ điểm chạy theo sau Hạ Thần Phong Để kịp tốc độ của anh Lúc gần đến nơi Hạ Thần Phong dừng lại đưa hộp đồ cho tạ điềm ở phía sau mình Lần này mảnh tư tệ được ném ở một chỗ hẻo lánh trong công viên Bình thường chỗ này sẽ không có người đến Chỉ có những đôi tình nhân mới chạy đến đây Để làm một vài chuyện mờ ám Hạ Thần Phong thấy một ít nát rơi lạ tả trong bụi cỏ, trong đường chút, hai đầu lúc mày của anh dú chặt lại. Bây giờ mọi người thích cảm giác kích thích, họ vào chối hảo lánh trong công viên để làm một vài chuyện mờ ám. Có thể là vừa đến chỗ này định làm chuyện mờ ám thì phát hiện ra mảnh thi thể. Đồng nghiệp khám nghiệm hiện trường dú mày lại và bước tới. Đội trưởng Hạ, dù biết ở đây quá lộn xộn, rất khó để sàng lọc ra những chân cư có ích. Với cơ bản thì chúng tôi đã chụp ảnh và khám nghiệm xong, chủ nhiệm tả có thể vào được rồi tạ điểm gật đầu, cô đeo căng tay và đeo túi bọc giày vào, sau đó dẫn trợ lý của mình đi theo Có lẽ, mảnh thí tệ lần này bị chặt trước tôn nhã, nên đã bắt đầu có hiện tượng thu rửa Đây là một khu đường trúc rất động đạp, mà mảnh thí tệ lại nằm đài trác trong đường trúc Hà Trần Phong nhìn bức ảnh đồng nhập trục Hình vẽ ở đây hoàn thiện hơn so với ở thị trấn Quảnh, nhưng so với vụ của Tôn Nhã thì nó trông mới lạ hơn rất nhiều. Vì vậy, rất có khả năng đây là vụ án thứ hai trong 3 vụ án. Ta điền đi ra. Kết quả kiểm tra sơ bộ là đều có nguyên nhân tử vong giống nhau. Thời gian tử vong rơi vào khoảng 10 ngày trước. Mấy ngày hôm nay thời tiết bắt đầu nóng hơn nên thi thể cũng bắt đầu thối rửa. chương 70 năm tai họa. Thi thể nhanh chóng được đưa về cục cảnh sát. Còn Hạ Thần Phong thì nhìn chằm chăm và đống chứng cứ và tự hỏi. Có ba vụ án, ba nạn nhân, đều trong độ tuổi từ 12 đến 15 năm, không cùng giới tính. Ba nạn nhân không hề có điểm chung nào, giống của Hạ Thần Phong không thể không tìm ra được nguyên nhân vì sao nạn nhân lại được chọn. Dường như là những nạn nhân đều là do hung thủ lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng trực giác của Hạ Thần Phong nói cho anh biết, những nạn nhân này chắc chắn có điểm gì đó giống nhau. Nhưng cho đến bây giờ anh vẫn không tìm ra được điểm chung nào Tiểu đau đâu? Đột nhiên Hạ Thần Phong nhớ ra cả ngày hôm nay Mình chưa nhìn thấy tiểu đau Hôm nay cậu ấy đột nhiên rời khỏi cục cảnh sát Hình như là đã phát hiện ra điều gì đó Hay là anh gọi điện thoại khỏi cậu ấy đi Đồng nghiệp trong văn phòng bình luận sắp xếp bằng chứng Tuy nói nhưng cũng không hiện gần đầu lên Hạ thành Phong lấy điện thoại di động ra Điện thoại được kết nối rất nhanh Tiểu đau hưng phấn tôi lên trong điện thoại. Anh Phong, em biết rồi. Nhưng tiểu đau đang nói thì lại ngừng. Đột nhiên nạn thần phong nghe thấy một tiếng va chạm chó tai vang lên. Tiểu đau, phương phong lợi. Hàn thần phong đứng lên khỏi ghế. Mọi người trong văn phòng đều nhìn anh. Anh lại gọi điện thoại, nhưng không gọi được. Anh nhấc điện thoại bàn lên và bấm số điện thoại của đại đội cảnh sát giao thông. Xin hãy giúp tôi kiểm tra xem có phải lúc nãy xảy ra tai nạn giao thông hay không? bên số xe là chỉ sau mười phút đã điều tra ra được. hạ thần phong cầm quần áo của mình lên, bước nhanh dưới một cơn gió đã khỏi phòng làm việc, vội vàng đi về hướng bệnh viện thành phố. tiểu đào đã được người ta đưa đến bệnh viện. lúc đưa vào đã ở trong trạng thái hôn mê. hạ thần phong nhanh chóng chạy đến bệnh viện, vội vàng chạy vào khoa cấp cứu. chào cô, vừa nãy có một người bị tai nạn giao thông được đưa đến đây đúng không? Là đàn ông, cảnh sát Cô y tá nghe vậy liền lập tức kiểm tra Đúng là vừa nãy có một người đàn ông bị tai nạn giao thông Được đưa vào phòng cấp cứu Hạ Thần Phong ngồi ở bên ngoài Đợi hai tiếng đồng hồ Mới tên đèn trên cửa phòng cấp cứu tắt Anh đứng lên nhìn cậu đau được đưa ra Đầu của cậu được quấn chặt bằng bông gạt cổ tay cũng bị cãy Bác sĩ, cậu ấy có làm sao không? Bác sĩ kéo khẩu trang xuống Tình trạng của bệnh nhân vẫn tốt, nội tạng không bị tổn thương nhiều, nhưng não bộ đã bị chấn động, nếu có thể tỉnh lại trong vòng 24 giờ thì cơ bản là không có vấn đề gì. Hạ Thần Phong nhìn Tiểu Đao đang hôn mê trên mặt gật đầu. "Cảm ơn." Tiểu Đao vẫn hôn mê, Hạ Thần Phong bước ra khỏi phòng bệnh và đến chỗ cảnh sát giao thông tìm hiểu tình hình. "Camera giao thông lúc đó thế nào?" "Chúng tôi đã tra ra được, đó là một chiếc xe tải đi sai làn đường." Bây giờ người tài xế đó đã bị giam giữ Còn cảnh sát phương sau rồi Hạ Thần Phong vô vỗ lên bảo vai của đối phương Không sao, sẽ ổn thôi Bởi vì tiểu đao hôn mi Tên Hạ Thần Phong đã thông báo cho bố mẹ của tiểu đao Đến để chăm sóc cho cậu Anh quay về xe Mệt mỏi dựa vào ghế lái Anh lấy điện thoại di động ra Nhìn dãy số điện thoại của lục dao Anh đã gọi những di động của cô Vẫn ở trong trạng thái tắt máy Anh đặt điện thoại xuống Nghĩa rằng nếu có lục dao ở đây Thì liệu cô có thể dựa vào khả năng của bản thân Để tính ra được chuyện tiểu đau gặp tai nạn hay không Biết đâu cái hình vẽ này Chính là của đám người đuổi bắt lục dao thì sao Anh không thể không thừa nhận Trong khoảng thời gian này Anh đang lo lắng cho lục dao Cô đã rời đi được hơn một tháng rồi Mà vẫn chưa có một chút tin tức gì Vụ tai nạn của tiểu đau Đã được cảnh sát giao thông giải quyết Còn bây giờ Chuyện quan trọng nhất đối với Hạ Thần Phong lúc này Là tìm được hung thủ thực sự của vụ án này Có lẽ chờ đến ngày mai Tiểu đó tỉnh lại Tụi anh có thể nói cho anh biết Rốt cuộc cậu đã phát hiện ra cái gì Tạ Điền nhìn thi thể thứ ba Cảm thấy ngực ngày càng hít tở không thông Tiểu viên vừa xoay người đi liền quay đầu này Nhìn thấy cấp trên của mình Đang lào đảo đứng không vững Chí điên Khu khu khu Tạ Điền ôm bụng Khó chịu ngồi sồn xuống Ngực của cô khó chịu như bị ai đó bóp nghẹt Chứng tủ viên gọi mình dường như ngày càng đỏ dần Chí Điên Hà Thần Phong không ngờ rằng Khi anh trở lại cục cảnh sát Lại biết được tin tạ Điên vừa mới được đưa đi bệnh viện Anh cau mày lại Có chuyện gì vậy Khuôn mặt của các đồng nghiệp trong cục Đều hiện lên vẻ mệt mỏi Tủ viên đã đưa cô ấy đến phòng y tế rồi Chắc là bị cảm lạnh Hơn nữa còn bị sốt huyết dạ dày. Hà Thần Phong vút mặt Mọi người đã tăng ca liên tục trong một thời gian dài thần kinh của mọi người đều rất căng thẳng Cũng trường vương biết được tình hình Về mặt của ông cũng lo lắng Tiểu Hạ Mọi người cũng mệt mỏi rồi Cậu sắp xếp mấy người ở Đại trực Ban tiếp tục điều tra vụ án Làm liên tục 4-5 ngày cũng nên nghỉ ngơi một chút Cậu cũng về nhà nghỉ ngơi đi Cậu phải tin tưởng đồng nghiệp của mình chứ Hạ Thần Phong đứng yên tại chỗ Tôi muốn đến huyện Bình giao một chuyến Mặc dù cục trưởng vương muốn hạ thần phong nghỉ ngơi Nhưng ông không đồng ý cho anh nghỉ phép Đi huyện Bình Giao rồi về luôn cũng phải mất 4 ngày Nếu hạ thần phong ở lại huyện Bình Giao rồi Thì không biết anh sẽ ở đó bao lâu Sao lại muốn đi huyện Bình Giao Nơi đó có manh mối gì à Cục trưởng vương đi hoặc hỏi Có lẽ chỉ có một người ở huyện Bình Giao Mới có thể giải quyết được vụ án này Nghe tới những lời này của Hạ Thần Phong, cục trường vương lướt nhìn bức ảnh, do dự một lúc. Có thể tôi sẽ bảo Trịnh Hoa dưỡng dắt đội trong những ngày này, cậu đi sớm về sớm. Nếu có thể biết được tình vẽ này có ý nghĩa gì, thì có lẽ có thể tìm ra được điểm mấu chốt của vụ án. Hạ Thần Phong không đợi tiểu đau tỉnh lại nữa, anh thậm chí còn không chuẩn bị đồ đạc, đã đặt ngay với tàu hỏa ngày hôm nay để đi đến luyện bình giao. Cuộc sống ở trên núi quả lục rau trôi qua rất êm đềm Ngày nào cô cũng lên núi để hái một ít rau dại Nếu không đủ thì coi vận thế cho người trên núi Hoặc là đi chợ mua một ít đồ về Con dâu của bà Lý thật sự đã có tai Bây giờ cây bùng đã bắt đầu lớn hơn Vì chuyện vui này mà bà Lý cầm hai giỏ thức ăn Và hai con gà trống đến bếu lục rau Lục rau đã học quyền ghi chép kia rất nhiều Cô rất con đăng kiếu trong bảng này có rất nhiều thứ chỉ cần lướt qua đã có thể từ một sida ba để phá giải phong thủy trong công trường xây dựng cô đã nghiên cứu phương pháp nhanh nhất và tối ưu nhất cuối cùng cũng tìm ra được một chút manh mối cô đã đồng ý với ly bách là tháng tư này sẽ phá giải phong thủy trong công trường bây giờ cô sắp đến hạn nhưng trước khi đi lại xảy ra chuyện khiến cô không thể đi được một người trong thị trấn dẫn theo một nhóm người chạy lên núi. Đứng ở ngoài sân nhà cô Nói quang quang rằng Lục rau là kẻ lừa đảo Đã lừa nhiều tiền của nhà bà ta Lục rau mặc áo bông màu xám Cô đứng trong sân nhìn người phụ nữ Đang làm om sòm với vẻ mặt lạnh lùng Đây là lần đầu tiên cô trông thấy người phụ nữ này Chứ đừng nói rằng lừa tiền của bà ta e rằng đây còn là lần đầu tiên Hai người gặp mặt nhau ấy chứ Người dân ở trên núi Đều là người thật thà chất phác Gia đình nhà họ lục ở trên núi Đã nhiều năm đúng là rất có bản lĩnh Nhưng nhà họ lục cũng đã từng nói tuyệt đối không dùng thuật xăm tướng ở bên ngoài 80 phần trăm người phụ nữ này là kẻ bỉ ổi buôn bán lục dao cho nên mình nghĩ đến cách đến đây lừa tiền nhưng chắc trước khi đến đây bà ta không điều tra lục dao không phải là kẻ lừa đảo trên chợ cô chỉ chăm quẹt cho người dân trong làng và cũng không thu phí mà nói tôi lừa tiền của bà người phụ nữ cho rằng lục dao chỉ là một cô gái trẻ dễ đối phó đúng mà ta lại không ngờ lục giao vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với mình như vậy. đúng vậy chính là cô hôm đó ở trong chợ cô nói với tôi nhà tôi gặp nạn cứ bắt tôi phải mua bùa gì đó kết quả là cô lừa mất 100000 tệ của tôi. người phụ nữ nói xong lên lấy tấm bùa trong tay ta chỉ vào lục dao và nói ngày đến đây lục giao vẫn không hề hoảng loạn nếu hôm đó tôi có nói với bà nhà bà gặp nạn vậy thì điều đó là không sai. Lầu dao nhìn khuôn mặt của người phụ nữ Khuôn mặt người này đầy đặn Ngũ nhạc chiều trung Đầu nhọn mỏ nhọn Là kiểu không phải người lương thiện, Lục phủ câu tức người Tức là người gian xảo lừa đảo Những người có khuôn mặt như vậy Quả thật là ích kỷ hơn so với người bình thường Người phụ nữ này không chỉ có khuôn mặt xấu Mà lòng trắng trong mắt cũng dầu, Ích kỷ và ham hư bên nặng Hay tự cho mình là thông minh Loại người như thế không nên chơi thân gì hơn Hơn nữa Một bên mũi của người phụ nữ Nhìn dương miệng đại bằng Đó là kiểu người giả dối ác độc Trong lòng luôn có suy nghĩ muốn hại người khác Còn sương mũi của bà ta cong Đầu hiện cho gia đình tăng vỡ Chết ở nơi đất khách quê người Sương mũi lộ tiết Nữ hình nam phá suốt đời bần Còn cái miệng động Toàn nói lời láo, chân chua Luôn xem vào chuyện của người khác Người có miệng lệch cũng là kiểu người gian vào Không phải người tốt Người có khóe miệng hay nhất lên Trong lòng toàn suy nghĩ nhăm hiểm Ta như chim mưng là chồng người gian trán ngắn ngược Có giã tâm đằng thưa tóc đỏ tóc vàng là chồng người bất hiếu Có thể nói Những gì không tốt đều tồn tại trên người phụ nữ này Lại thêm lời này không thể nói lung tung Nếu cứ nói với người khác là nhà mình gặp nạn Như vậy tức là không sẽ thành có Từ không có sẽ biến thành gia đình gặp nạn Mọi người nghe thấy chưa? Mọi người nghe thấy chưa? Đừng nghe thấy hết rồi đúng không? Cái lừa gạt này vẫn nói gia đình tôi gặp nạn Đây rõ ràng chính là một kẻ lừa đảo Cô đúng là đồ xấu ra Cô mau trả lại tiền cho nhà tôi Bằng không tôi sẽ đi báo cảnh sát Người phụ nữ nghe thấy lục dao nói nhằm mình gặp nạn Bà ta càng thấy tự tin vào lời nói của mình Nói gì thế Tiểu dao không phải là loại người như vậy Bà lý chống nạnh mà nói Hay là bà cứ nghe tôi nói hết Lục dao đẩy cánh cửa sân ra Vỗ lưng so dù cơn tức giận của bà lý Bà không cần lo lắng, cháu không sao đâu Sau đó, lục gió quay người nhìn người phụ nữ Những lời bà vừa nói quả là có một câu đúng Đó chính là gia đình nhà bà đúng thật sẽ gặp nạn Hơn nữa còn là lạng tù tội Nếu tôi đoán không sai, hôm nay bà sẽ vào cuộc cảnh sát Cô, cô nói linh tinh gì thế? Người phụ nữ thở thì phỏ nói Tôi biết rồi, cô thấy tôi vạch mặt cô Cho nên thẹn quá hóa giận Cô có thật giật mình Tôi vào cuộc cảnh sát làm gì chứ? Tôi nói cho cô biết Chính cô mới là người phải đi vào trong đó Chứ không phải tôi Mấy người đi cho bà ta đều bắt đầu phấn đổ Ban đầu là bị xúi dục Cũng có người bà ta nhờ đến Nhưng dân làng xung quanh không phải là kiểu người dễ chọc Bọn họ đều nhìn lục dao lớn lên Hơn nữa lục dao cũng thật sự có bản lĩnh Bà mới là kẻ lừa đảo Người nhà họ lục như thế nào chúng tôi đều biết Tiểu dao rất giỏi Con bé nói bà gặp nạn Thì chính là bà sắp gặp nạn đó một người phụ nữ trung niên chừng mắt nhìn người phụ nữ lừa đảo đó, bà Lý ở bên cạnh lục dao cũng lên tiếng. Thần kinh của bà đúng là có vấn đề. Tiểu Giao không phải người túy xem bó cho người khác. Nếu bà định lừa đảo thì tốt nhất là lên đổi đối tượng khác đi. Người phụ nữ không ngờ rằng những người dân ở đây đều nói giúp cho lục dao, Bà ta bị chọc tức nên vội vàng thở gấp. Ba, ba. Các người đều bị cô ta lừa rồi, mau đứng ra, đứng ra và chân bộ mặt của cô ta đi. Người phụ nữ rất tức giận vì kế hoạch của mình đã bị xảy ra kết quả không như mong đợi. Tôi còn tưởng là ai? Quân giam minh, bà mới được thả ra khỏi cục cảnh sát, đã đi lừa đảo nữa rồi à? Lục do nhìn người đứng ở ngoài sân, một người đàn ông đầu quơm bìm cười bước đến, trên người mặc đồng phục cảnh sát, con người đàn ông ở phía sau là người đã lâu không gặp, hạ thần phong nhìn thấy những hạn thần phong ở vùng núi sao du này đương nhiên là chuyện mà lục giao chưa bao giờ nghĩ đến nhưng trong khoảnh khắc cũng nhìn thấy hạn thần phong cô liền biết tại sao anh lại đến tìm mình vừa thấy có cảnh sát đến người phụ nữ lập tức hoảng loạn bà ta đúng là một kẻ phạm tội nhiều lần lần này bà ta cố tình tìm một nơi sao du hẻo lánh như vậy là để tránh bị cảnh sát tóm được nhưng bà ta lại không ngờ rằng đến chỗ này rồi vẫn bị cảnh sát tìm được đồng chí cảnh sát lô Lần này tôi thật sự không lừa anh, thật sự là cô gái này lừa tôi. Uông Binh gia vẫn đứng ngụy biện nhưng rất hiển nhiên đối phương đã sớm biết bà ta là loại người gì. Quản nhân với cái nhìn soi mói của người bạn cũ về mặt của Uông Binh gia lập tức chuyển sang xám xịt. Lần này thật sự được rồi, mà đừng nói nữa. Bà nói rằng mấy ngày trước gặp cô gái này ở trạm xe buýt có camera giao thông, chúng tôi kiểm tra một chút là sẽ biết. Cảnh sát lô cua tay nói Còn Lục dao thì mỉm cười Hai, đồng chí cảnh sát Anh nói đúng đó Sau khi Tiểu dao trở về đây mới đi chợ có một lần Mà lại còn đi cùng với nhà tôi Người phụ nữ đó mới là kẻ lừa đảo Bà Lý bảo vệ Lục dao Hoàn toàn không cho người phụ nữ đúng đối diện của mình Một chút thể diện nào Cảnh sát lô vỗ vai người bên cạnh Lục dao phải không Đây là người từ thành phố Tô Châu Với đây tìm cô Lục dao tiến lên một bước cảnh sát hạ thành phố tô châu lớn hơn huyện bình giao rất nhiều vậy mà cảnh sát của thành phố tô châu lại về đây tìm lục giao dân làng cũng tò mò không biết lục giao làm gì ở thành phố tô châu mà để cho người ta từ thành phố tô châu về tận đây tìm hà thần phong quay sang gật đầu với cảnh sát lô là ở đây cảm ơn anh đã giúp tôi tìm được bạn của mình một câu bạn đã xóa đi tất cả nghi ngờ trong lòng mọi người khi cảnh sát đưa đám người lừa đảo đi Người dân trong làng cũng dần giải tán Chỉ có bà Lý đứng ở bên cạnh Vừa cười vừa kéo tay của lục rau Bà nhìn hạ thần phong và nói Tiểu rau à Mặc dù ông nội của cháu đã đi Nhưng bà Lý là bà của cháu Bà thấy cậu nhóc này rất được Cháu không được bỏ lỡ đâu đấy Nói xong câu đó Bà Lý giờ đi với nụ cười nở trên môi Lục dao bước đến gần hạ thần phong cái sát hạ Tôi có thể đoán được vì sao anh đến tìm tôi Hạ Thần Phong bước vào dân Nhưng có nhà nhỏ trên núi Nó được bao quanh bởi những cái đại thụ khổng lồ Đây là biên giới của khu vực rừng Được quốc gia bảo vệ Có rất ít người ở trên ngọn núi này Nhưng vẫn có một số người bằng lòng xuống ở nơi Không có sự ganh đua tranh giành này Trung 77 hình vẽ bí ẩn Lục giao nhìn bầu trời đã tối đen Để Hạ Thần Phong xuống núi bây giờ thì cũng không hay Vào nhà trước đi Ở trên núi trời tối rất nhanh Hạ Tần Phong bước vào nhà Bên trong đất sạch sẽ Lục dao quay người lại với vẻ lung túng Xin lỗi Ở trên núi vẫn chưa có điện Nói xong cô liền tắp mấy ngọn đèn dầu đậu nành trong phòng lên Hạ Tần Phong ngồi ở trước bàn vuông Nhìn lục dao đi vào bếp Lấy một cốc nước nóng ra Sau đó đưa cho mình một chén nước trà có mùi thuốc bát Trên núi này có khí độc Lần đầu tiên anh đến đây Uống cái này vào thì ngày mai sẽ thoải mái hơn rất nhiều Lục Giao ngồi ở đối diện Hạ Thần Phong Ánh sáng bên ngoài bắt đầu tối dần Mấy ngọn đèn dầu đậu nành trong phòng trở nên ấm áp hơn rất nhiều Hạ Thần Phong cảm thấy thần kinh của mình đúng là có vấn đề mà Thế mà lại chạy đến chỗ này thật chứ Nhưng trong khoảnh khắc Hạ Thần Phong nhìn thấy Lục Giao xinh xắn đứng trước mặt mình Anh cảm thấy mình yên tâm hơn rất nhiều Đã phá đường vụ án của ngũ giam bẫn Lục Giao giật mình ngẩng đầu lên Đã phá ư? Ừ. sau khi cô đi Người nhà đó đã tìm thấy người đứng sau Lên kế hoạch cho mọi chuyện Kiệt khắc Hạ Trần Phong nói xong liền uống cạn trên trà thuốc Ban đầu anh còn tưởng sẽ rất khó uống Nhưng khi uống vào thì lại không ngờ Mùi vị rất ngọt ngào Lục Giao thở dài Kiệt khắc Lục Giao biết Kiệt khắc Dù sao thì cô cũng là người trong ngành kiến trúc Kiệt khắc là một nhà thiết kế trẻ Tương đối nổi tiếng Cũng chính là người mà ngũ giam bẫn ngưỡng mộ Nhưng vì sao kiệt khác lại muốn giết Ngũ Dâm mẫn hơn nữa kiệt khác? Lục Giao nhớ đến bố cục căn phòng quảng Ngũ Dâm mẫn đột nhiên bị thay đổi Lục chưa cùng nghĩ đến điều gì đó Nhưng là bị người khác cắt đứt ý nghĩ Ngũ Dâm mẫn là một người rất mạnh mẽ Vì vậy từ khi cô ta gặp được người mình tôn thờ Thì mới có thể đồng ý tiếp thu ý kiến Nếu như người đó là kiệt khác, Với rất có khả năng cô ta đã tiếp thu ý kiến của hắn À, lẽ ra tôi nên sớm nghĩ đến Nếu không phải là một người nổi tiếng Thì sao cậu ta lại có thể nghe theo cơ chứ Kịch khác không chỉ là một nhà thiết kế Mà còn là một bác sĩ tâm lý cao cấp Hắn thôi miên ngũ dâm mẫn Khiến ngũ dâm mẫn rơi vào trạng thái Bi quan chán đời trong một khoảng thời gian Phong thủy kết hợp với ám thị tâm lý Cho ra kết quả là Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Ngũ dâm mẫn đã bắt đầu cảm thấy bi quan chán đời Đầu dao trầm mặt Cho dù mình và ngũ dâm mẫn không gặp nhau nhưng tốt xấu gì hai người cũng là bạn học hơn ba năm hơn nữa rất có thể là bởi vì cô nên ngũ dầm bẫn mới phải chết dù vậy thì kiệt khách cũng không phải là người đứng sau lục giao biết người đứng sau mọi chuyện chính là người ngày hôm đó đã nói chuyện với cô qua điện thoại lục giao quay đầu nhìn hạ thần phong lần này anh đến đây chắc không phải là vì vụ án của ngũ dâm bẫn đâu gì theo suy đoán của lục giao lần này hạ thần phong đến đây sắc mặt khó coi giữa hai đầu lóc mày có lo lắng và phiền não ngay cả trước đây khi gặp vụ án khó mà lục giao cũng không thấy hạ thần phong có biểu cảm này trong khoảng thời gian này thành phố tô châu xảy ra nhiều vụ trọng án chúng tôi tìm thấy hình vẽ này ở trên hiện trường vụ án nói xong hạ thần phong liền lấy điện thoại di động ra và mở ảnh rồi đưa ảnh chụp cho lục giao xem. Lục Giao không lập tức nhận lấy mà nhịn Hàn Thần Phong trước. Hàn Thần Phong, tại sao anh lại nghĩ rằng tôi sẽ phá án giúp các anh? Lục Giao còn nhớ đó lần đầu tiên mình giúp đỡ đã bị nhóm người Hàn Thần Phong coi là ngụy khoa học. Bọn họ không tin tưởng Lục Giao, nhưng bây giờ Hàn Thần Phong không quản đường xa xa xôi chạy chạy đến đây chỉ vì tìm mình để hỗ trợ phá án sự thay đổi này không chỉ mình lục giao không tin, tất cả hạ thần phong người nói ra câu đó cũng cảm thấy mình đã có một sự thay đổi lớn. hạ thần phong nhìn lục giao, bởi vì cô cũng muốn tìm ra sự thật đằng sau bức màn, đúng không? lục giao không nói gì mà chỉ nhìn hạ thần phong. quả thực vì muốn tìm ra được người đứng sau bức màn mà cô đã cố gắng học bản ghi chép thứ nhất đó như vậy. thế lục giao cứ nhìn mình trầm trầm, hạ thần phong giấu mày. Thôi lỗi, buổi tối hôm đó tôi không bảo vệ được cô Trước đây, lúc lục dao chưa đến nhà mình hai Tần Phong thầy thuốc nói rằng nơi này rất an toàn Những chuyện xảy ra sau đó đã như những cái bật tay và bơm bóp vào mặt anh Lục dao lắc đầu Nếu bọn họ thực sự muốn làm Thì có lẽ chúng ta cũng không thể chống lại được Cô cầm chiếc điện thoại trên mặt bàn vuông lên Nhìn bức ảnh trong đó Hình vẽ này ở hiện trường vụ án à? Hình vẽ trong bức ảnh rất kỳ lạ Trong phong thủy mà lục giao học Hoặc phương pháp ma trận bên trong căn bản là không có nội dung nào như vậy Hạ thần phong lắc đầu Đây là hiện trường vụ án Nạn nhân là đứa bé khoảng 12 đến 15 tuổi xác bị chặt thành chính bộ phận Đầu bị đặt ở giữa Lục giao nhìn vào vị trí Ở giữa hạ thần phong chỉ Có phải ở trên này Có chữ viết hay không? Đúng vậy, Nhưng lần nào chúng tôi cũng không thể nhìn rõ xem nó là chứ gì Đến ném mảnh tươi thể đều giống nhau chưa biết tự giữa được tạo thành từ hỗn hợp vui và máu loãng Lục dao đặt điện thoại xuống Đi vào trong phòng của mình Lấy quyền sổ ghi chép của mình ra Đây là lần đầu tiên tôi thấy hình vẽ này Chắc chắn nó có liên quan đến một số tà giáo ở nước ngoài Nhưng trong đó vừa ẩn chứa phong thủy kinh dịch của chúng ta vừa... Hạ Tần Phong không hiểu mấy thứ này Tương tự, Lục Giao cũng không hiểu hình vẽ này, cô cần một khoảng thời gian để phân tích nó. Tôi cần thời gian. Hạ thần phong gật đầu. Lục Giao dọn dẹp đồ đạc lại, cô đã nhớ ký hình vẽ đó. Cảnh sát phương có khỏe không? Tôi dọn xong Lục Giao nhìn hạ thần phong nói. Cậu ta vẫn đang hôn mê. Lục Giao gật đầu. Anh yên tâm, tướng mạo của cảnh sát phương không phải là người đoàn mệnh. Bộ đêm trên núi rất lạnh, bởi vì Hạng Thần Phong bất ngờ đến, nhà của Lục Giao trừ phòng của cô thì cũng chỉ còn có phòng của ông nội là có thể ở được. Hạng Thần Phong đi theo Lục Giao, đi vào phòng của ông nội cô, lọt vào tầm mắt là các chữ được viết bằng bút lông và tranh sơn thủy. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất là ở vị trí bên cạnh giường, trên mặt tường đó có vẽ một bản đồ lãnh thổ quốc gia, nét vẽ rất tinh tế, ngay cả những dòng sông đỏ cũng được vẽ ra. Hạ Thần Phong đã từng nhìn thấy một số bức tranh nổi tiếng Nhưng anh chưa bao giờ thấy một tấm bản đồ lãnh thổ quốc gia Được vẽ tinh xảo bằng bút lông như vậy Nó giống như một bức tranh được in ra vậy Lục dòng quay người nhìn lại Hạ Thần Phong Cô cười đứng thẳng người lên Có phải anh cảm thấy rất thần kỳ đúng không? Bức vẽ này được ông nội tôi bắt đầu vẽ từ năm tôi 10 tuổi Và mất đúng 5 năm mới có thể hoàn thành bản đồ lãnh thổ quốc gia này Lục dòng đã từng hỏi ông nội Tại sao ông lại muốn vẽ bản đồ lãnh thổ quốc gia Nhưng ông nội không nói gì Mà chỉ mềm cười tiếp tục cầm bút lên và vẽ Sau khi hoàn thành xong bản đồ lãnh thổ quốc gia Cơ thể của ông nội bắt đầu suy yếu Cuối cùng vào một buổi sáng sớm Đã rời xa lục giao.